Chương 56, trên đường về nhà, nhiếp tái trầm lái xe, thỉnh thoảng nhìn bạch cẩm tú ngồi bên, cô rút vào trong ghế, đầu hơi nghiêng, dựa vào cửa xe, mắt nhắm nghiền, hiện đang nhập thu, đêm khuya khá lạnh, anh đổ xe bên đường, cởi áo khoác ra đắp lên vai cô, cô không có phản ứng, dường như đã ngủ rồi, nhiếp tái trầm tiếp tục lái xe, trở lại bạch gia, dừng xe rồi, xuống dưới đi vòng sang chỗ cô, mở cửa xe ra.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 Thò cánh tay trơn bóng ra quấn lấy cổ anh, môi dán lên cầm anh, tú tú, nếu em không mệt, anh còn có thể, nhiếp tái trầm nghi hoặc mình còn chưa mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn, trong lòng nảy sinh một tia thất bại, anh nói xong, tiếp đó phấn chấn tinh thần, muốn tiếp tục chứng minh bản thân một lần nữa với cô, em chịu thôi, bạch cẩm tú rầu rĩ lắc đầu, khóe mắt bỗng đỏ lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, em làm sao vậy, nhiếp tái trầm đần người.